uyên đào ao Với giây trò một tình nguyện viên, tôi sắp đến một ngôi làng thuộc đồng cỏ mênh mông ở trung tâm Jayre. vùng đất này chỉ có những túp lều mục nát và dân người dân nghèo chật chội, dường như cuộc sống sôi động của phần thế giới còn lại chẳng ảnh hưởng nhiều đến vùng đất nằm ở trung tâm châu Phi này. Nhiệm vụ của tôi là cải thiện bữa ăn, chống thiếu chất đạm trầm trọng của người dân địa phương. Phần lớn dân làng ở đây vẫn sử dụng đá và thép để nhóm lửa. Những người đàn ông trong làng đều mang giáo mác bên mình. Một vài tuần sau khi đến làng này, tôi tiếp vị khách đầu tiên của mình, anh tên là Ilunga Mapumba. Anh gầy gò, khắc khổ và có ba đứa con trai nhỏ đang cần được chăm sóc đặc biệt. Tôi rất muốn nuôi cả. Anh nói với tôi. Thế thì tốt thôi, nhưng trước hết anh cần phải đào một cái ao đã Tôi nói rồi đưa cho anh một cái xẻng, dùng đất tay còn quan sơ nên chẳng có chiếc xe ủi đất nào cả. Tất nhiên, việc đào một cái ao nuôi cá chỉ với một cái xẻng trong tay thật là chẳng dễ dàng chút nào cả. Tuy nhiên, bạn vẫn phải đặt cái đầu xẻng xuống đất, dùng chân ấn mạnh nó xuống, kéo một mảng đất và hất trúng ra rìa ao. Sau khi lặp lại việc này khoảng gần 50.000 lần, bạn sẽ có một cái ao vừa phải. Tôi thường ghé thăm Ilunga mỗi tuần để xem tình hình đạo ao tiến triển ra sao, cũng như xem anh có gặp khó khăn gì trong việc dịch truyện 50.000 chữ nữa không. Thật sốc xa khi nhìn thấy bộ dạng của anh khi đó. Quần áo rách rưới, đầy lỗ thủng để lộ ra những khoảng da bầm tím do phải làm việc quá sức lâu ngày. Cảm giác nặng nề đè nặng trong cõi lòng tôi, Ilunga muốn cải thiện cuộc sống gia đình anh. Nhưng việc đào ao trên dụng đất châu Phi này quá khó nhập. Tôi có cảm tưởng mình đang hành hạ anh bằng công việc khổ ải này vậy. Một ngày đó không thể chịu đựng được nổi sự dài dò, tôi đã bảo anh. Ilunga nè, đưa cái sẻn cho tôi. Ồ không oh may cô, công việc này có sức đối với anh. Ilunga trả lời, đưa nó cho tôi và anh hãy gọi nghỉ một lát đi. Tôi khang khang. Ilunga nhuống dai và đưa cho tôi cái sẻn. Tôi bắt đầu đào và tầm nghĩ mình sẽ làm được thôi. Đặt đầu sẵn xuống, ấn sâu vào lòng đất, kéo đất lên và đổ đi. Thật ra công việc này cũng không đến nỗi khó nhọc như tôi đã nghĩ. Tôi tiếp tục thêm lần nữa, nhưng chỉ sau khoảng hai mươi phút, người tôi bắt đầu nóng lên. Bầu trời châu Phi không một gận mây như muốn triều đốt tôi và mặt trời như đàn dĩa cực hắt ra những tư nắng chói can vào tôi. Tôi tạm nghĩ giọt cỡi áo ra. Có lẽ Y Longa nghĩ tôi bỏ cuộc nên anh nhảy ra khỏi con đê gần đó và lấy lại cái xẻng từ tay tôi. "Không, anh làm cái gì vậy? Tôi vẫn đào được mà. Anh cứ ngồi xuống đây nghỉ một chút đi." Tôi nói với anh. Y Longa lắc đầu rồi đi thăm cánh đồng mốc gần đó. Chỉ có một mình và không mặc áo, tôi lại tiếp tục công việc, đặt đầu xẻng xuống, ấn sâu vào lòng đất, kéo lên. đổ đất đi. Một giờ trôi qua, những sảng đất càng lúc càng trở nên nặng nề đổ dưới tôi. Cánh tay tôi như đang gào thét lên rằng chúng không phải để chúng không thích phải ném đất qua một khoảng cách xa như vậy, nhưng tôi thì không thể dừng lại được, hay nói một cách khác là trong trường hợp này, tôi không được phép bỏ cuộc. Tại sao tôi có thể yêu cầu dân làng làm công việc mà chính bản thân mình lại không thể làm được cơ chứ? Tôi cố gắng tiếp tục công việc đào eo. Hai mươi phút nữa trôi qua và mọi thứ càng trở nên tồi tệ. Lưng và da tôi lúc này đã mỏi nhựa còn cánh tay thì gần như không thể điều khiển được nữa rồi. Thế là thay vì suốt đất tôi khiêng mỗi khối đất đi 8 mét và mệt nhọc hất nó lên con đê. Trời nóng như thiêu như đốt. Có lẽ đây là một ngày nóng nhất trong cuộc đời tôi. Thậm chí cả những con gió đang thổi ngang qua đồng cỏ cũng chẳng giúp cho tôi tình hình khá hơn. Và tôi nhìn xuống hai bàn tay mình, cả hai lòng bàn tay tôi đều đã sưng tấy lên. Mười lăm phút sau, tay tôi không thể nào nắm chặt được cây xẻng nữa. Tôi ngã vật ra đất, vì là chỉ sau 2 giờ, tôi đã không thể tiếp tục đào được nữa. Dù tôi cố giúp sức Ilunga thật chẳng thấm tháp gì đâu. Tôi mệt nhoài, ngã vật xuống con đê ngay cạnh chỗ Ilunga đang đứng. Tôi nghĩ là tôi phải dừng công việc này lại mất thôi, tôi mệt nhọc nói với Yulongga. Yulongga cầm lấy xẻng và bắt đầu đào một cách đều đặn. Đặt đùi xuống, ấn sâu vào lòng đất, xúc đất lên rồi đổ đi. Tôi nằm một bên, kiệt sức nhìn anh làm việc, lòng cứ tâm của anh thật đáng nể phục. Ngày lại ngày suốt 3 tháng liền Yulongga vẫn tiếp tục đào. anh làm việc với một con gấu và chẳng bao giờ phàn nàn dù chỉ là một lần, ngay cả khi đào chỗ đầy sỏi. Khoảnh đất đào được càng rộng càng sâu, nhiệt độ ao càng trở nên khó nhọc. Anh phải mang những sạn đất ra gấp hai lần mới tới được bờ đê. Tới dân điều kỳ diệu là công việc vô cùng khó nhọc như vậy đã không quật cả được anh. Một buổi sáng nọ, tôi đến thăm anh và choáng váng khi thấy bàn tay chai sần của anh đỏ lên. Wow, anh bị ốm rồi đấy." Tôi nói với Ilunga. "Tôi biết." Anh trả lời và lại bắt đầu công việc đào ao. "Vậy thì anh hãy tạm ngừng công việc một chút đi và anh nghỉ ngơi đi." "Tôi không thể, tôi phải đào xong cái ao này đã." Và tuần sau đó, việc đào ao đã được hoàn chỉnh và chiếc ao có kích cỡ 12 nhân 18 mét số thiệt. Một kết thúc giải đàng cho dựng nỗ lực vượt bậc của Ilunga. Nhưng khi nhìn lại bàn tay của Ilunga, tôi không khỏi cảm thấy xót xa. Chúng tôi dẫn nước và thả cá vào ao, rồi chạy chạy dòng quanh, hò hét như những đứa trẻ. Lúc này, bề mặt ao sáng lấp lóa, với vẻ đẹp vô kỳ cô vẫn tia sáng tinh nghịch phản chiếu. Sáu tháng sau, Ilunga thu hoạch được mẻ cá đầu tiên với số lượng cá đạt 50kg. Thu dập từ ao có này không chỉ đủ nuôi sống gia đình anh, mà còn giúp anh đủ tiền mua sắm các vật dụng cần thiết cho gia đình. Thật là tuyệt vời khi Ilunga hoàn thành được công việc tưởng chừng như không thể đó. Vào ngày thả cá, tôi biết rằng không một người đàn ông nào có thể khiến tôi kính trọng hơn Ilunga. Người đã phải đào và xúc đi hơn 50.000 xẻng đất để nuôi những đứa con của mình. Chính những con người bình dị như Ilunga đã dạy cho tôi nhiều bài học về giá trị của sức lao động trong mắt tôi. Ấn mới chính là một người hùng đích thực. Chết xe bít và cái ao. Tôi đã ở đây cả tuần nay nhưng chẳng cảm nhận được điều gì cả. Cho đến bây giờ tôi vẫn nhớ vẻ mặt buồn bã của người đàn ông đã nói câu đó. Ông là một người đã già tuổi trung niên, đang trên đường tìm kiếm những điều mới mẻ để thay đổi cuộc sống của mình. Ông đã giật biện đến những vùng đất băng giá Văng qua dãy ngọn núi hùng vĩ dọc biên giới hay đến dẫn vùng đất hoang dã, và bây giờ ông đang trên đường đến công việc quốc gia Rinaly. Nhưng ông càng cảm thấy nặng lòng. Tôi biết ông đã quan sát được quá nhiều bằng chiếc ống nhòm đeo trên cổ. Thế nhưng, tôi cũng biết rằng những điều nhìn thấy không giúp ông có được những cảm nhận như mong muốn. Tất cả những vùng đất đã đi qua đều tương tự như những chương trình khám phá tự nhiên trên tivi. Quocthông các băng đĩa về du lịch, lúc nào cũng có hướng dẫn viên giải thích mọi thứ bằng loa, qua ngã rẽ này là tới, vân vân và vân vân. Tôi vậy, tôi hiểu không chỉ có ông cảm thấy trống vắng trong những chuyến du lịch như thế này đâu. Bộ đóng thức này khi đang viết truyện về đề tài du lịch, tôi đã gặp một trường hợp tương tự. Lần đó, tôi đi tự An Zurich lên phía bắc và tình cờ gặp một đoàn du lịch đang nghỉ chân bên lề đường cao tốc để sửa xe. Tôi quyết định dừng lại và tiến đến bắt chuyện với họ. Tôi để ý thấy một vài người ngồi tựa vào nhau mệt mỏi, một số bị cuốn vào các trò game trên chiếc máy bé xíu, một người đọc sách và một cặp thì đang tựa vào nhau ngủ. Tôi tiến về phía người tài xế và hỏi ông ấy về những người còn lại, ông chỉ tay dọc cánh rừng nhỏ dọc đường cao tốc. Tôi tiến vào khu rừng nhỏ, dưới những cây vân sam đen, môi trường và có rất nhiều ở trung tâm Alaska. Tôi rất vừa dấu chân trên đường đi, từ xa tôi đã nhìn thấy nhiều hành khách ngồi bên cạnh bờ ao. Khi tôi sắp lên tiếng thì một người phụ nữ trong đoàn giơ lấy tay đưa lên môi ra hiệu im lặng. Xích. Khẽ khẽ chứ. Ánh mắt cô lại nhìn xuống hồ. Tôi nhìn theo ánh mắt của cô thì thấy một chú chim đang vắt vẻo trên cành cây một giữa bờ ao. Xa xa Một chú hải ly đang bơi và tạo nên một mật nhất vững gần sóng hành chứa về. Nhưng chẳng bao lâu sau, chú đã lặn xuống và biến mất giữa lòng hồ. Xa hơn một chút nữa, có một con vật gì đó đang di chuyển trong những lùm cây. Thật ra những điều tôi vừa kể trên không có gì đặc biệt cả, nhất là ở vùng đất Alaska. Tuy nhiên vùng này có vô số sinh vật sống trong các cánh rừng như thế, và cánh rừng này cũng không có gì đặc biệt ngoại trừ Theo tôi được biết thì hành trình của đoàn đã được vạch ra từ trước và họ buộc phải tuân thủ nó một cách nghiêm ngặt. Trước kỳ khởi hành, họ được phát một tờ lịch trình cùng một cuốn cẩm nang nhỏ giải thích về những nơi họ sẽ đến, họ thức dậy khi nào, ăn bao giờ, mấy giờ lên xe đi tham quan, dừng dân và vân vân, tất cả đều theo thời gian biểu. Đây được gọi là cuộc thám hiểm Alaska mà họ đã được nghe giới thiệu nó an toàn và đáng tin cậy. Như những đôi mắt đã có kính bảo hộ Và cuộc phiêu lưu của họ chỉ thực sự diễn ra Khi chiếc xe buýt bị hỏng Và họ phải đi bộ vào rừng Chúng tôi ngồi bên nhau chờ con hải ly nổi lên lần nữa Tôi quan sát Thấy một con chim màu đen đang bận rộn dọn nhà Tôi có thể ngửi được cả mùi thơm của lá vân xam Trong cái ấm áp của mùa hè Tất cả chúng tôi đã bị cuốn vào sự tỉnh lặng của cái ao nhỏ và bỏ lại sau lưng thế giới ồn ào. Chúng tôi hòa điệu với thiên nhiên bằng cả trái tim mình. D nhìn theo ánh nắng vàng ươm chiếu xuyên qua những tán cây vần xam xuống mặt nước, chúng tôi có thể thấy những sợi rong mọc ở tận đáy ao. nhìn những gợn sóng lăn tăn trên mặt ao phẳng lặng. Tới rồi, con hải ly bên nãy lại xuất hiện. Lông bộ nó no nở ra và đôi mắt nâu vàng nhìn chúng tôi hớp hấy. Có lẽ nó ngạc nhiên trước sự xuất hiện của chúng tôi. Chúng tôi đã ngồi như thế, chờ đến kỳ những tia nắng cuối cùng trong ngày tắt hẳn trên những tán cây. Khi đứng dậy, tôi có cảm giác như mình vừa được vùi một quyển hòa nhạc, nhớ những giai điệu ngọc ngà của cuộc sống. lặng lẽ rời khỏi bờ ao mà không bắt chuyện với bất kỳ người nào cả. Mà thật ra, tôi hiểu rằng mình không cần phải nói với họ về bất kỳ điều gì. Tôi hiểu rằng việc đi du lịch theo lịch trình đã khiến cho cảm xúc của những du khách này như bị đông cứng, như vậy cảm giác không hài lòng với chuyến đi là điều dễ hiểu. Về sau khi xem lại bản đồ, tôi thậm chí còn không xác định được cái ao mà mình đã dừng lại hôm đó. Thế nhưng, tôi hiểu rằng Đối với tất cả chúng tôi, buổi chiều bên bờ hồ mới thực sự là điểm nhấn cho suốt hành trình của đoàn. Hiệu ứng Nicolas. Lái xe vào buổi tối trên đại lộ Finham từ Naples đến Sicily cũng giống như đi khi đi trên đất Mỹ và châu Âu. Cũng con đường cao tốc với bốn làn xe tấp nập cả ngày lẫn đêm, chỗ thì đông đúc, chỗ thì thưa thớt. Tôi cùng giấy Maji và tôi ngồi ở băng ghế trước trong khi bé Nicolas 7 tuổi ngồi cùng em gái Elino 4 tuổi ở ghế sau. Chúng tôi đã chơi trò đố vui hỏi đáp và được 20 câu. Trò chơi kết thúc khi Nicolas thắng tôi về câu hỏi về thái tử Swaski. Cả nhà tôi đều thích đi du lịch. Chúng tôi đã từng đi qua vùng miền núi lửa ở California, vùng băng tuyết Icefield tại quê ở Anbeta và đến New Mexico xem vũ khúc mưa nhiệt đới. Khi đến châu Âu, chúng tôi đã được dạo quanh các bãi biển ở Normandy, đi bộ trên đồi Matterhorn và viếng thăm tòa lâu đài của công chúa ngủ trong rừng dưới trùng lủng Loire. Tuy nhiên, trong số tất cả những nơi đã được viếng thăm, Nicolas thích nhất là nước Ý, rõ ràng so với lứa tuổi của mình. Nicolas đã đạt được tí rất nhiều nơi. Thằng bé đã được nghịch nước ở vùng biển Portofino, chinh phục các đỉnh núi ở Dolomites và tá miểm vùng Pisa, Proren và Verona. Nhưng đây là lần đầu tiên Nicolas được đưa về Phi Nam, tới thành Rome, vùng đất cựa các vị thần cùng những chiến binh dũng cảm. Thằng bé luôn ao ước được nhìn thấy tận mắt những đền đài cổ kính ở đây. Tức đó, Tại một ngôi đền Hy Lạp có tên là Psotum, -E cậu nhóc đã đứng trên đỉnh các bậc thềm và tự hào tuyên bố: "Nhìn xem, ta là thần Zeus. Cả hai đứa trẻ đều ngủ ngon lành trên băng ghế sao, và hành trình của chúng tôi trở nên yên ắng lạ thường." Thế nhưng chỉ một lát sau, một chiếc xe từ phía sau phóng nhanh lên và thay vì vượt qua xe tôi, nó lại chạy sát bên cạnh. Không gian yên tĩnh bị phá vỡ vì những tiếng la hét giận dữ của nhóm người ấy. Qua thái độ của họ, tôi đoán là họ muốn chúng tôi tấp vào lề. Linh cảm có chuyện chẳng lành, chúng tôi cố gắng tăng tốc để vượt khỏi vùng vòng kìm kẹp của chiếc xe nọ. Chỉ một lát sau, hai chiếc xe lại chạy song song với nhau. Người tài xế và đồng bọn của anh ta trừng mắt nhìn tôi. Sau đó, Tôi nghe có một tiếng nổ lớn và cả hai cửa sổ bên phía tôi nổ tung. Đến lúc đó, tôi hiểu họ chính là một nhóm cướp có dữ trang. Tuy nhiên, tôi vẫn kiên quyết không giảm ga và sau một hồi tăng tốc, chúng tôi cũng đã bỏ lại họ phía sau. Dài phút sau, Elinor tỉnh dậy, ngó nghiêng xung quanh rồi lại ngủ tiếp đi. Thật may mắn khi bọn trẻ không biết đến cuộc tấn công giờ rồi. k dừng lại ở trạm xăng, tôi đã gọi cho cảnh sát và thông báo về cuộc tấn công bằng nãy. Khi đến nơi, họ bảo chúng tôi cứ tiếp tục đi mà không cần phải lo lắng gì cả. Khi về phía xe của mình để chỉ cho cảnh sát thấy dựng nhích bắn, tôi thấy Nicolas vẫn nằm yên bất động. Tôi hốt hoảng lại gần hơn và nhận ra trán tóc thằng bé có máu. Maggie sợ hãi khóc thét lên. Tôi vội bế xốc thân thể mềm nhũn của Nicholas ra khỏi xe. Maggie run rẩy ôm chặt Lily, Eleanor và giải thích cho con bé chuyện gì đã xảy ra. Nicholas bị trúng đạn, chúng ta đang đưa anh có cần đến bệnh viện. Một thanh niên người Ý đã giúp chúng tôi thông dịch trên suốt đoạn đường đến bệnh viện. Khi xe dừng lại, anh ta trao cho Maggie chuỗi đạn hạc của mình. Tại phòng cấp cứu, Người ta báo rằng con trai chúng tôi cần được chăm sóc đặc biệt và họ sẽ phải chuyển thằng bé tới một bệnh viện lớn hơn ở Messina trên đảo Sicily. Trong khi chúng tôi phải ở lại để tường thuật mọi chuyện cho cảnh sát thì Nicholas đã được chuyển đi ngay trong đêm đó. Nhiều giờ sau, chúng tôi tới Messina nhưng chỉ có thể nhìn Nikolai từ bên ngoài. Thằng bé đang được chăm sóc đặc biệt bằng dụng ống thuốc và thiết bị y tế. Theo lời các bác sĩ thì viên đạn đã chui khá sâu vào não của Nicolas nên tạm thời chưa thể phẫu thuật được. Thằng bé đang bị hôn mê và tất cả những gì chúng tôi có thể làm lúc này là chờ đợi và cầu nguyện. Dù ngày sau niềm hy vọng của chúng tôi như cạn dần khi tình trạng của Nicolas vẫn không hề biến chuyển. Và tôi nghẹn lòng khi nghe Elena nói Mẹ ơi, anh Nicolás sắp chết rồi, phải không mẹ? Câu hỏi của Elinor cũng chính là điều chúng tôi lo sợ. Không không con à, các bác sĩ sẽ cố gắng hết sức để cố chữa cho anh con, Nicolás. Con à, chúng ta phải luôn hy vọng. Tôi ôm chặt con bé cho lòng, hy vọng nó không nhìn thấy những giọt nước mắt trên khuôn mặt tôi. Tới rồi một hôm, các bác sĩ yêu cầu gặp riêng chúng tôi. bằng một giọng nhẹ nhàng và chậm rãi, họ giải thích với chúng tôi rằng họ đã cố gắng hết sức nhưng không thể cứu sống được Nicolas, đứa con trai nhỏ của chúng tôi đã đi rồi. và tôi ngồi đó, nắm tay nhau, đầu óc trở nên mù mịt. Làm sao Nicola có thể ra đi sớm như vậy được? Cô giáo của Nicolas từng nhận xét về thằng bé. Anh chị à, cứ yên tâm, Nicolas là một đứa trẻ giàu đức hy sinh nhất mà tôi từng biết đó nha. Sau đó, chúng tôi hiểu rằng, dù không còn sống nữa, nhưng Nicolas vẫn có thể tiếp tục cuộc cống hiến. Chúng tôi muốn hiến tặng nội tạng của Nicolas. Các bộ phận cơ thể của cháu tuy không còn ý nghĩa với cháu, nhưng có lẽ sẽ có ích cho người khác. Chúng tôi đề nghị với các bác sĩ. Chúng tôi đưa Eleanor về khách sạn, đặt bé ngồi trên giường và nói với con bé chuyện đã xảy ra. con bé ngơ ngác hỏi lại "Mẹ ơi, vậy là con sẽ không bao giờ được nhìn thấy anh Nicolas nữa sao?" Con ngạc. "Anh Nicolas giờ đây đã là một thiên thần rồi. Anh con sẽ luôn ở bên cạnh chúng ta. Anh con sẽ luôn yêu thương con và con cũng sẽ luôn yêu thương anh ấy, phải không nào? Con có thể nghĩ đến Nicolas bất cứ khi nào con muốn." Bà già tôi nhẹ nhàng bảo với con bé Quyết định hiến tặng nội tạng của chúng tôi đã gây bất ngờ với người dân nước Ý. Các quan chức cấp cao của Ý đã đến gặp và bày tỏ lòng biết ơn trước hành động hiến tặng của gia đình tôi. Những ngày sau đó, chúng tôi trở thành đề tài của người dân Ý, như người đã đến gặp chúng tôi chỉ để bắt tay và im lặng. Một đêm nọ, một người đàn ôm gọi điện thoại đến khách sạn chỗ chúng tôi đang ở để nói rằng vợ chồng ông không thể ngủ được khi nghĩ đến việc làm của gia đình tôi. Ở Messina, một ông lão đã tặng cho Elino một con thú nhồi bông và cảnh sát đã mua cho con bé một chiếc kem ở tiệm ngon nhất trong thị trấn. Khi chúng tôi cần quần áo để mặc cho Nicolas, thực kỳ đưa cháu về cọ Dĩnh Nhan, người chủ cửa hàng bách hóa đã đề nghị được tặng cho cháu mọi thứ cần thiết và chúng tôi đã mặc cho Nicolas Những thứ mà khi còn sống cháu thích nhất Chiếc quần tây màu xám Áo ngắn tay màu xanh da trời Và một chiếc cà vạt Có in chữ góp phi Trong đám tang của Nikolat Tôi nói với cháu rằng Ánh hậu quang của con sẽ luôn ở bên cạnh chúng ta Con trai bé nhỏ của ta ạ Nhưng đến lúc Con phải nghỉ ngơi rồi Con hãy ngủ ngon nhé và hãy mơ những giấc mơ đẹp con nhé Từ sau đám tang của Nicolas, chúng tôi nhận được hàng trăm lá thư. Các tờ báo lớn và các kênh truyền hình ở Ý đều đưa tin về cái chết của Nicolas cùng việc hiến tặng của gia đình tôi. Nhiều ban nhỏ đã sáng tác thơ và truyện về Nicolas. Một số đường phố, trường học, công viên được đặt theo tên của Nicolas. Một phóng viên người Mỹ ở Rome nói với chúng tôi rằng Tất cả mọi người đều nói về Nicolas với sự tôn kính. Vài tháng sau khi trở về nhà, chúng tôi được mời đến ý để tham dự nghi lễ vinh danh Nicolas. Trong chuyến đi này, chúng tôi đã có dịp gặp gỡ những người đã được giằng nội tạng của cháu. Maria Peda là 19 tuổi, đang ở trong tình trạng nửa hôn mê khi nhận được gan hiến tặng của Nicolas. Andu 15 tuổi đã trải qua 6 lần phẫu thuật tim thất bại. Anna, Maria và Dino, hai đứa trẻ đang dùng máy chạy thận, đã nhận được thận hiến tặng của Nicolas. Với Francesco, mãi đến khi nhận được giác mạc của con trai tôi, cậu bé mới có thể nhìn thấy ánh sáng. Kể từ đó, tỷ lệ hiến tặng nội tạng ở Ý tăng gấp đôi. Và giờ đó, mà hàng ngàn người tưởng như sắp chết lại có cơ hội được sống. Người ấy gọi đây là hiệu ứng Nicolas. Thế nhưng, điều kề diệu là hiệu ứng này đã lan khỏi nước Ý. Đến nay, tôi đã nghe được nhiều câu chuyện xúc động về những người lại có được sự sống nhờ hiệu ứng Nicolas. Một người Mỹ 40 tuổi đã gọi điện thoại về nhà nói rằng anh ta đang bị mô và từng có ý định tự tử. Anh nói rằng: "Với câu chuyện Nicolas cố súng những người kia đã giúp tôi có thêm niềm hy vọng. Biết đâu một ngày nào đó sẽ có người hiến tặng tôi đôi mắt của họ." Chúng tôi chưa bao giờ hối hận về quyết định hiến tặng nội tạng của Nicolas. Cho đến nay, tôi vẫn không hiểu phép màu gì đã biến bi kịch của gia đình mình trở thành một sự kiện toàn cầu như vậy. Nhưng rõ ràng, câu chuyện của Nicholas đã thắp lên ngọn lửa yêu thương trong trái tim hàng triệu, hàng triệu người trên thế giới. Một lần tôi và Maggie được mời sang Bắc Mỹ và châu Âu cho truyền về tầm quan trọng của việc hiến tặng nội tạng. Theo tôi được biết, mỗi ngày có 14 người Mỹ đang trong tình trạng chờ chết. Nhiều người trong số đó là trẻ em đang hấp hối vì thiếu nội tạng. Và tình hình cũng diễn ra tương tự Ở nhiều quốc gia khác Trên toàn thế giới Trong một lần trở lại ý Sau một ngày kiệt sức Giới dựng buổi họp mặt và diễn thuyết Chúng tôi trở về khách sạn Thì có một người đàn ông mời tôi Đến một câu lạc bộ Ông nói với tôi rằng Cô hai nhạc sĩ đã sáng tác Một bản nhạc về Nicolás Và họ muốn trình diễn cho chúng tôi xem Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Phòng, tôi nhìn thấy hai chàng trai trẻ vừa hát vừa chơi đàn guitar. Từ duy nhất tôi có thể nghe được từ Nicolas được hát với âm điệu da diết. Khi bài hát kết thúc, khán giả lặng đi trong giây lát rồi ôm lấy nhau và giờ người đã không cầm được nước mắt. và còn có nhiều điều tốt đẹp khác ngoài sự mong đợi của chúng tôi. Maria P, cô bé 19 tuổi tưởng chừng sắp từ giã cõi đời, trước khi nhận được gan của Nicolas đã hoàn toàn khỏe mạnh trở lại và lập gia đình một năm sau đó. Cô ấy nói với chúng tôi rằng: "Ticolat luôn sống cùng cháu, cô chú ạ." Mỗi ngày cô đều đặt một bông hoa tươi trước bức hình của Nicolas mà chúng tôi đã gửi tặng cô. Cô cũng có một cháu trai nhỏ và tên của cậu bé cũng là tên Nicolas. Lời tạm biệt của người Nhật. Tôi dừng và tấm bản tiền tử ở nhà ga, cố gắng tìm một chuyến tàu để đến phi trường Narita sớm nhất. Sau 10 tháng rong ruổi từ châu Phi sang châu Á, Và đã sử dụng mọi phương tiện đi lại Từ lạc đà cho đến xe kéo Thì đây là chặng cuối cùng Trong chuyến hành trình của tôi Từ phía trường Narita Tôi sẽ lên chuyến bay trở về nhà Ở Canada Chiếc ba lô nặng triểu sau lưng Khiến tôi chỉ áo ước sớm trút được nó xuống Tôi muốn mua một vài món quà lưu niệm Cho gia đình Nhưng chưa biết làm thế nào Tôi dình chầm chầm do bản chỉ dẫn Tìm kiếm những tên ký hiệu quen thuộc hay bất cứ thứ gì đại loại như thế. Ở sân gai rộng lớn này, mọi người đều đang rất hối hả. Những người đàn ông vừa tăng sở nhanh chóng lên những chuyến tàu đung đúc để trở về nhà. Không có ai dừng lại để tôi có thể nhờ giả cả. Thật thế rồi, có một phụ nữ tách ra khỏi đám đông. Tiến về phía tôi và hỏi bằng tiếng Anh rằng tôi muốn tìm chuyến tàu nào. Sau đó, Chị đưa tôi đến gặp ga trưởng. Chị nói chuyện với ga trưởng bằng tiếng Nhật để tìm hiểu về sân ga, giá vé và thời gian tàu chạy. Còn nửa giờ nữa thì chuyến tàu của tôi mới khởi hành. Tôi cảm ơn và nói lời tạm biệt chị. Thế chân, chị nói cho dãn còn 10 phút nữa và mời tôi cùng uống trà. Chị kể về chuyến du lịch 1 năm của mình đến New York trước đây và tỏ ra thông cảm với những khó khăn của người phụ nữ khi đi du lịch một mình. Câu đái chuyện của chúng tôi diễn ra rất vui, nhưng nó phải kết thúc sớm vì tàu của chị đã được thông báo rời ga. Chị trả tiền nước cho cả hai và nói: "Hãy nhớ tiết kiệm tiền nhé, chúc chị may mắn." Khi tôi đứng dậy, xốc ba lô lên vai và chuẩn bị bước đi, thì đột nhiên nhìn thấy chị quay lại, trên tay chị cầm một chiếc hộp hình vuông được bọc bằng giấy trắng và đỏ. Chị hỏi: "Chị không ăn chay chứ?" Dân không bằng chị, nhưng mà tôi chưa kịp nói hết câu thì chị đã đẩy một cái hộp vẫn còn nóng vào tay tôi. "Cầm đi, để ăn trên tàu nhé. Tạm biệt nhé, gặp lại sau." Và chị lải rảo bước. Tôi thấy trong hộp thức ăn được chuẩn bị, rất là đặc biệt này trên đã bày bán trên các quầy hàng ở sân ga. Chúng trông rất ngon nhưng lại nằm ngoài khả năng chi trả của tôi. Khi ngồi đợi ở sân ga, tôi cảm thấy Chiếc ba lô của mình dường như không còn nặng nữa, dẫu tôi đã bỏ thêm vào đó một vài món quà. Thật hạnh phúc với hành trình trở về nhà và tấm lòng hào phóng của 10 phụ nữ Nhật Bản mà tôi chỉ có cơ hội gặp được một lần duy nhất trong đời. Con trai của Abbu. Ngay lúc này đây, tôi đang nhớ đến hình ảnh cô đứa bé đang nghiến chặt răng trên chiếc mũ Nó đã chân và dùng tay đẩy chất muỗng ra xa. Trong khi đó, người mẹ đang cố ép thằng bé há miệng ra và đút vào một muỗng cháo dầu chất dinh dưỡng. Thằng bé lập tức phun cháo ra và hòa khóc lên. Thằng bé chỉ khoảng hơn 1 tuổi, nhưng trông nó thật thảm hại so với những đứa trẻ bụ bẫm ở quê tôi. Thai cánh tay nó ốm yếu treo trên đôi vai gầy guộc, cũng giống như những đứa trẻ tôi phải chăm sóc ở NJ. Có bé này mắc bệnh tiêu chảy nặng và đang bị suy dinh dưỡng. Người mẹ ngước lên nhìn tôi và lắc đầu. Thằng bé này bướng bệnh lắm chị ạ. Chị tên là Abu, gương mặt chị trông mệt mỏi và có nhiều quầng thâm dưới mí mắt. Tôi lo lắng nhìn thằng bé. Hơn 1 năm làm công tác tại trạm y tế này, tôi hiểu rằng khi một đứa trẻ suy dinh dưỡng nặng mà lại không chịu ăn, thì sớm muộn gì nó cũng chết. Các bà mẹ ở đây cho rằng thật tàn nhẫn khi ép bồ trẻ phải ăn bởi theo họ suy dinh dưỡng là căn bệnh phổ biến ở trẻ em. Trong nhiều tuần liền, Abu đưa con trai vượt quãng đường dài đến trạm y tế để kiểm tra cân nặng của con. Cân nặng của thằng bé không ổn định, cứ tuần này sụt thì tuần kế lại tăng. Mỗi lần đến kiểm tra, chị lại than phiền rằng thằng bé bỏ ăn và yêu cầu cho thuốc để kích thích tiêu hóa của nó. Đây là điều mà tôi thường xuyên phải nghe, mặc dù đã hướng dẫn chi tiết về bệnh tiêu chảy, suy dinh dưỡng và bo nhóm thực phẩm chức năng cho các bà mẹ trẻ ở địa phương, nhưng họ vẫn luôn tin rằng vitamin chính là phương thuốc tốt nhất có thể chữa trị bệnh suy dinh dưỡng và biến ăn ở trẻ. Khi Abu không đưa con đến kiểm tra cân nặng nữa, tôi bắt đầu lo sợ điều tồi tệ nhất có thể đã xảy ra. Vì cái lần này có đến hơn 400 trẻ em mất bệnh suy dinh dưỡng cần được theo dõi, nên giờ kia tôi không biết được đứa nào còn sống và đứa nào đã chết. Nhiều tuần lễ sau đó, vào một ngày tháng 2 lạnh lẽo, tôi ngồi nghỉ ở bậc thềm cao nhất của trạm y tế. Gió thổi mạnh làm cát và bụi đỏ bám vào người tôi, vương cả trên tóc tôi. Một lúc sau có người phụ nữ lớn tuổi mang đến cho tôi Một đứa trẻ suy dinh dưỡng nặng đã bị mù một mắt. Tôi biết chứng mù mắt này là do thiếu vitamin. Nhìn thằng bé, bỗng dưng tôi cảm thấy mệt mỏi và nhớ nhà vô cùng. Tôi cảm thấy bất lực và tức giận với chính mình khi chẳng làm được gì để cứu giúp những đứa trẻ đàn đối diện với cây chết. Tôi thấy chán ghét cả thế giới này. Những câu mà tôi đã hỏi chính mình vào ngày đầu tiên lên ngôi đàn này quay trở lại trong đầu. Ta đang làm gì đây? ta phải làm gì để thay đổi cuộc sống ở đây chứ? Cuối cùng, tôi quyết định việc xé dọn hành lý trở về nhà. Giờ giờ ngủ trưa, trong lúc đang ngồi gói ghém đồ đạc, thì tôi nghe thấy một giọng nói thê thê đang gọi tên mình. Đó chính là giọng nói của Abu, chị đang đi về phía tôi. Tôi thấy bất cẩn thận hơn được chút khi nhìn thấy cậu bé, con trời lên vậy, nhà vị là nó vẫn còn sống. Chị đang đội một cái nồi và trên tay chị thì lại cầm một giật gì đó. Khi Abu đến gần hơn, tôi dẫn ra chị đang ôm một con gà. Chị đặt cái nồi và con gà xuống. Tiếp đó, chị đặt thằng bé ngồi xuống, chiếc ghế bên cạnh cho tôi ngồi, rồi nói. Chị nhìn xem này. Đó rồi, Abu lấy thức ăn trong chiếc đồi ra và bắt đầu cho thằng bé ăn, và nó ngoan ngoãn nuốt từng thiệt. Cặp mắt nâu tròn của thằng bé nhìn xung quanh như thế nó không hề nhớ, chỉ cách đây vài tuần, Nó đã từ từ thức ăn như thế nào. Abu và tôi nhìn nhau cười vui vẻ. Trước kia vậy, Abu trao cho tôi con gà và cảm ơn tôi. Tôi đã không hề giúp đỡ Abu nhiều hơn những người phụ nữ khác đến trạm y tế này. Ở một đất nước nghèo như là Nigeria, thịt cá rất đắt đỏ nên tôi không muốn nhận con gà của Abu. Thưa dân, tôi biết rằng đối với họ thì việc từ chối thức ăn là một sự xúc phạm. và tôi đành dẫn lấy và cảm ơn chị. Khoảng 1 năm sau, Abu qua đời và thằng bé con chị phải đến sống cùng người bà ở đố viện nhà tôi. Tôi đã chụp một bức hình của thằng bé đó khi đó đang chập chững tập đi. Lúc đó, nó đội một chiếc mũ len và mặc chiếc áo len to trông rất bụ bẫm. Bà ngoại nó mỉm cười và thằng bé trông vẫn bướng bỉnh như lần đầu tiên tôi gặp. cô mà cô thằng bé làm tôi nhớ đến mẹ nó. Abo đã đem đến cho tôi thứ tôi cần, đó là cảm giác bình đã thực sự làm được điều gì đó và khích lệ tôi đừng từ bỏ nơi này. Số này, trong những lúc cảm thấy mệt mỏi, tuyệt vọng và muốn từ bỏ, tôi lại nghĩ đến mẹ con Abu và những người dân nơi đây. Một bà mẹ vừa cho con bú, vừa quỳ gối cầu nguyện. Một ông lão ngồi dưới gốc cây che đùa cùng cháu, hay một bông hoa nở rực rỡ giữa cánh đồng cằn cỗi. Tôi hiểu tất cả đều là hiện thân của tình yêu và điều kỳ diệu của cuộc sống.